bạn của n à i ra môn ở quán cà phê rapi theo thói quen có những luật lệ không thể vi phạm được ông là người đầu tiên tới đây vì thời khoa biểu của giáo sư thường chấm dứt trước bốn giờ chiều bàn này c h ư ngồi tối đa là sáu người chúng tôi ngồi theo mối quan hệ với ông và sẽ bị coi là hết sức vô duyên nếu có ai kéo thêm ghế ngồi vào bàn này vốn là bạn lâu năm và thân tình nhất với ông nên rạc mòn được ngồi phía bên phải

ngay từ ngày đầu tiên và là người phụ trách mọi chuyện vật chất cho ông mặc dù không được nhờ chính thức nhưng rạc măng thường xuyên giải quyết mọi việc cho ông vì nhà bác học có niềm đam mê bẩm sinh này không cần hiểu đời sống thực tế là gì vào những ngày đó vấn đề chủ yếu là bán sách của ông cho thư viện tỉnh và giải quyết dứt điểm một số việc khác trước khi ông trở về barcelona hơn cả thư ký riêng rạc măng

cứ như đứa con ngoan của ông ngược lại mối quan hệ của ngài ravon với alfonso chủ yếu dựa trên các vấn đề văn học và chính trị khó khăn nhất về phần alvaro tôi cảm thấy như anh ta luôn bị ức chế khi ngồi một mình trong bàn và phải chờ có thêm người khác mới bắt đầu cuộc hành trình người duy nhất có quyền tự do chọn lựa chỗ ngồi ở bàn là bà jose felix

vào buổi tối ngài ra m o n không tới quán shapi p mà tới quán cà phê roma gần nhà hơn cùng với các bạn tây ban nha lưu d o n g của mình người cuối cùng đến với cái bạn này chính là tôi ngay từ ngày đầu tiên dù không được quyền tôi cũng đã mạo muội ngồi vào chiếc ghế của alvaro cepeda lúc đó đang ở n e w york ngài ra m o n đón tôi với một h ộ p trò mới vì ông cũng đã đọc những truyện ngắn của tôi trên tờ el espectador

tuy vậy lúc đó tôi không thể tưởng tượng được là mình sẽ có đủ sự tin cậy của ông để xin d â y tiền cho chuyến đi arakataka cùng với mẹ sau đó do tình cờ không hề hẹn trước lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ông và tôi có một cuộc nói chuyện riêng hôm đó tôi tới quán sapi sớm hơn những người khác để trả lại sáu peso mà ông đã cho mượn xin chào tài năng trẻ

ông chào tôi như mọi lần nhưng hình như trên mặt tôi có điều gì làm ông chú ý anh bị ốm mà thưa ông tôi tin là không tôi lo lắng trả lời nhưng tại sao ạ à? à tôi thấy anh có vẻ gầy hơn ông nói với tôi nhưng đừng để ý tới lời tôi nói làm gì mấy bữa nay chúng ta đều bị cái nóng hành hạ cả mà ông kín đáo nhét sáu peso vào trong g í

như t h ế đó là những đồng tiền bất chính tôi nhận số tiền này ông đ ó mặt khi giải thích cho tôi như là một kỷ niệm của người thanh niên nghèo khó cương quyết trả nợ cho người không có ý định đòi lại tôi không biết nói sao nên đành chữ im lặng tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng có may mắn gặp riêng ông như vậy tôi có cảm tưởng rằng trong các buổi nói chuyện của cả nhóm

mỗi người bỏ thêm một hạt cát vào trong cái mớ hỗn độn và rằng cái duyên và cái vô duyên của từng người qua lẫn vào cái chung của cả nhóm nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể ngồi riêng đàm đạo về nghệ thuật và niềm vinh quang với một người đã sống hàng trăm năm trong một cuốn bách khoa toàn thư dù đêm khuya khi đọc sách một mình trong phòng ngủ tôi thường tưởng tượng ra những cuộc đối thoại với ông

để giải tỏa những thắc mắc về văn học nhưng những lời thoại đó đã tan biến không để lại dấu vết gì khi gặp những tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau tính dút nhát của tôi càng trở nên trầm trọng hơn mỗi khi alfonso bày tỏ với ông những ý tưởng khổng lồ của mình hoặc khi jacmán bác bỏ một ý kiến vội d à n của vị giáo sư hay khi alvaro rào khét trình bày một dự án thay cho chúng tôi

cũng may là ngày hôm đó ở quán rapi chính ngài ra m o n là người chủ động hỏi tôi về việc đọc sách cho tới lúc đó tôi đã đọc hết tất cả những gì tìm được về thế hệ đã mất qua bản dịch tiếng tây ban nha và cẩn thận đối xử đặc biệt với f o k n e r vì sợ rằng về lâu về dài ông ta chỉ là một kẻ láo cá q u a mỹ nói xong người tôi cứ run bần bật lên vì sợ sợ rằng đó có thể là một sự khiêu khích

nên tôi muốn làm d i ữ bớt căng thẳng nhưng ngài ramon không cho tôi kịp làm điều đó gabito ông đừng lo ông bình thản nói với tôi nếu fogner có mặt ở barranquilla thì ông ta cũng sẽ ngồi ở cái bàn này ngoài ra tôi cũng lưu ý ngài ramon rằng tôi quan tâm tới ramon gomez de la serna tới mức muốn mời ông ấy tới quán la girafa cùng với các nhà văn viết tiểu thuyết khác

tôi giải thích thêm rằng mình làm việc đó không chỉ vì những cuốn tiểu thuyết của ông ta d í như cuốn biệt thự hoa hồng mà tôi đặc biệt thích mà là vì cái hay nhất của ông ta chính là sự can đảm và tài năng trong cách diễn đạt bằng lời nói như bài tập thể dục nhịp điệu để luyện viết văn trên tinh thần đó tôi không nhớ có thể loại nào thông minh hơn là những bài gregoria của ông hay không

đó là những bài thơ ngắn bằng chăn xuôi chứa đựng yếu tố hài và thách đố ngài ra m o n mỉm cười sắc lẹm ngắt lời tôi cái quỳ đ ó với ông chính là đang học cách giết dở mà không biết tuy nhiên trước khi chấm dứt cuộc thảo luận về đề tài này ông thừa nhận là trong cái mớ hổ lốn sáng chói của mình gomez de la serna cũng là một nhà thơ giỏi

đó chính là câu trả lời nhanh và uyên bác của ngài ra m o n mà đầu óc tôi đã phải cố lắm mới tiếp thu được và tôi cũng sợ ai đó vô tình làm hỏng mất dịp may duy nhất này nhưng ông biết cách điều khiển thời gian người bồi bàn mang tới cho ông một ly coca cola thường dùng vào lúc mười một giờ rưỡi ông uống một hơi rồi tiếp tục giảng giải đông đảo khách hàng từ cửa đã cất tiếng chào

tôi ngại ra môn ông vẫn khỏe chứ không nhìn họ ông g i ẫ y tay đáp lại điệu n g h ệ như một nghệ sĩ trong khi nói ngài ra môn thỉnh thoảng lại nhìn chiếc cặp da mà tôi ôm chặt bên mình sau khi uống xong ly coca đầu tiên ông gọi tiếp ly thứ hai tôi cũng gọi một ly cho mình vì biết là trong bàn này mỗi người tự trả tiền thứ mà mình gọi cuối cùng ông hỏi tôi chiếc cặp da bí hiểm

mà tôi ôm chặt như là phao cứu sinh đó là cái gì tôi phải nói sự thật với ông đó là bản nháp chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết mà tôi bắt đầu viết sau chuyến đi kataka với mẹ trở về g với vẻ liều lĩnh của kẻ không bao giờ dám làm lại một hành động đã từng diễn ra trong giây phút quyết định giữa sự sống và cái chết tôi khẽ khàng mở chiếc cặp và đặt bản thảo lên bàn trước mặt ông

đôi mắt xanh sáng đến bí hiểm của ông chăm chú nhìn tôi ông ngạc nhiên hỏi ông cho phép chứ những dòng viết bằng m ấ y chữ đầy những lỗi đã được sửa chữa bên lề trên trang giấy in dài được gặp lại như phần xếp của cây đàn phong cầm ông từ từ đeo kính viễn với một động tác rất chuyên nghiệp lần mở tờ giấy trải ra trên bàn ông đọc nhưng không thay đổi động tác

l à n da hơi thở chỉ có chỏm tóc hơi lay động theo dòng suy nghĩ khi đọc xong hai đoạn giấy ông lặng im k h ó p lại như trong nghệ thuật thời trung cổ và đóng chiếc cặp da lại ông cho cặp kính vào bao và đút vào túi áo ngực rõ là một tài liệu còn thô mộc tất nhiên rồi ông nói với tôi một cách giản dị nhưng ông viết tốt đấy

ông cũng có nhận xét thêm về nghệ thuật điều khiển thời gian g i ố n g là vấn đề sinh tử của tôi và diễn viên cũng là điều khó nhất rồi bổ sung thêm chắc ông cũng hiểu rõ là tấn kịch đã diễn ra rồi và các nhân vật có mặt ở đó chỉ để tưởng nhớ lại mà thôi thế thì ông phải đánh vật với hai dòng thời gian đấy sau khi đưa ra một số đánh giá cụ thể về kỹ thuật mà lúc đó do thiếu kinh nghiệm tôi chưa nhận thức được hết

ông khuyên tôi đừng đặt tên cho thành phố trong cuốn tiểu thuyết này là b a r a n q u i l a như trong bản thảo bởi vì khách thơ này đã quá quen thuộc và bị gắn chặt với các điều kiện thực tế nên sẽ có quá ít khoảng trống cho độc giả mơ tưởng thêm rồi ông kết thúc bằng giọng đùa cợt hoặc hãy làm kẻ s o à n g xỉnh và chờ ơn mưa móc từ trên trời rơi xuống bởi vì cuối cùng thì thành a t h e n của sophocles cũng không bao giờ lại chính là thành antigona

nhưng điều mà tôi đã nghe theo và thực hiện một cách t r y ệ t đ y chính là câu nói của ông khi chia tay trong buổi chiều hôm đó tôi xin cảm ơn sự tôn trọng của ông và xin đáp lại bằng một lời khuyên đừng bao giờ đưa cho ai xem trước bản thảo về cái mà mình đang viết đó là lần duy nhất tôi được đàm đạo riêng với ông có giá trị bằng tất cả các cuộc trò chuyện cộng lại như dự, dự kiến trước đó một năm

ngày 15 tháng 4 n ă m 1950, ông đã lên đường trở về barcelona trong trang phục và mũ của vị giáo sư g i ố n g giống, giống tựa như đưa trẻ con tới trường học lúc đó ông rất khỏe mạnh đầu óc sáng suốt như thời trai trẻ mặc dù đã ở tuổi 66, nhưng những người đi tiễn ông ở sân bay như chúng tôi vẫn linh cảm là ông trở về quê hương để tự tham dự lễ tang của chính mình

ngay ngày hôm sau khi đến quán sapi chúng tôi đã thấy ngay sự trống vắng nơi ghế ngồi mà ông để lại không có ai muốn ngồi vào đó nên chúng tôi thống nhất để dành cho c a r m o n phải mất mấy ngày chúng tôi mới quen với nhịp điệu trò chuyện hàng ngày cho tới khi nhận được bức thư đầu tiên của ngài t r a r m a n được viết bằng giọng c h ă n sang sảng và với nét chữ cẩn thận trong màu mực tím thế là bắt đầu thời kỳ trao đổi thư từ thường xuyên

và liên tục giữa ông với chúng tôi thông qua sắc măng ông ít kể về đời sống của mình nhưng nói nhiều về tây ban nha dưới quyền của franco tướng francisco bahamón de franco vào năm một n h ì h i s á làm đảo chính quân sự lật đổ chế độ cộng hòa tây ban nha dưới quyền của tướng franco lúc đó vẫn tiếp tục được coi là đất nước thù địch và duy trì đế chế tây ban nha